Hoàng Gia Gia, bích thương vương của mai giới kia, tôn nhi thật không thể cưới được đâu. Hắn khóc rống lên. Tôn Nhi có bệnh, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai giới đó. Bố, Thiền Đế đập bàn đứng dậy, xem bộ dạng thì còn tức giận hơn ngày thường vài phần. Ngươi thật không coi trẫm ra gì mà, cái cớ tệ hại như vậy cũng đem ra nói được. Thiền Đế tức giận chỉ vào mặt hắn bắn. Ngươi có bệnh gì? Bệnh bệnh như ngày trước thiên đế nghiến răng, khổ nổi chỉ còn hành trị ở đó nên không tiện nói thẳng. Lửa giận bị đè nén nên càng tức tối hơn. thiên đế lấy sách trên bàn ném thẳng vào đầu của Phất Dung Quân. Khốn kiếp, hôn kỳ đã định. Lúc đó, cho dù chặt gãy chân ngươi phải cưỡi tôn tức vụ này về cho trẫm Hoàng gia gia, Phất Dung Quân khóc lớn. Tha mạng, bếch thương vương kia cũng đâu có muốn. Người xem.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 lão dân gia thỉnh thoảng nổi máu Đến thiên giới nghị sự này Đã hủy cả đời của hắn rồi đó Nhưng mà Chuyện đến nước này Hủy cũng như hủy rồi Phất Dung Quân thầm nghĩ trả trách hôm nay thiên đế giận dữ hơn ngày thường Thì ra là sợ hắn Làm trái tâm ý của hành chỉ quân Chạm vào vẫy ngựa của hành chỉ quân Nhưng nếu đã biết Hôn sự này do ai định Vậy cứ trực tiếp đến cầu xin Cái chủ mưu đằng sau vậy hắn lấy can đảm hướng về phía hành chỉ quân cúi đầu thật thấp nói được hành chỉ quân ban hôn phất dung cảm thấy vinh quang vô hạn nhưng trước đây phất dung và bích thương vương thẩm đi chưa quen biết gì nghe nói ngọn ngân thương của bích thương vương sát anh khí bất ngờ phất dung phất dung còn chưa chuẩn bị để cưới một thê tử như vậy hỗn xược thiện đế tức giận hét lớn Phất Dung quân toàn thân run rẩy, vừa quỳ xuống, hăng đã nghe một giọng nói nhàn nhạc, nhạc khác. Nếu vậy, hãy rời lại đi. Phất Dung ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hành chỉ quân nhàn nhạc cong khóe môi, thành một nụ cười cực nhẹ. Hăng nói với thiền đế cũng đang ngơ ngác. Nếu đôi bên có ác cảm như vậy, chỉ bằng đế quân hãy dời hôn sự lại một thời gian để đôi bên thích ứng một chút.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 Coi như thông cảm cho họ Cũng coi như bù đắp lỗi lầm của mình Để quân thấy có được không Hành chỉ đã nói vậy để nào thiên đế lại không đồng ý Liền vội nhận lời Quay đầu trúc giận đến người Phất Dung Quân Còn ngẩn ra đó để làm gì Không tạ ơn lui ra đi Phất Dung Quân vội vàng hành để thoái lui Chờ ra khỏi bậc thang dài trước tẩm điện Người hồ đi theo hắn bước lên hỏi Tiên quân vẫn ổn chứ Phất Dung Quân gãi đồ tự mình lẩm bẩm. Ổn thì ổn, nhưng mà kỳ lạ là đã là lỗi lầm, sao không hủy luôn hôn sự này cho xong, còn giờ lại làm gì? Hắn đi được vài bước. Ờ, vừa rồi có phải là hắn đã đổi cách khác để mắng tàn ta quá ẻo lã không? Người hồ kỳ quái nói. Tiên Quân nói gì? Phất Dung Quân lắc đồ. Hạ mặc kệ hắn.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 Nghe người đến tuyên đọc chiếu thư hoảng lại hôn kỳ Mấy vị tướng quân quyền cao chức trọng của ma giới đều đen mặt Nói đổi là đổi Lẽ nào chuyện cưới gả này đều do người của thiên giới làm chủ sao Thẩm Ly ngồi bên cạnh không nói gì Không khí nhất thời trở nên nặng đề Cuối cùng ma quân phải tay nói Thôi được rồi, về hết đi Trung tướng thở dài lục tục rời đi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 Hôn sự này là do ai định không? Ngoài đám người nhàng rỗi vô vị của thiên đế thì còn ai nữa? Còn có hành chỉ quân. Dòng điều ma quân khẽ trầm lên. Tôn thần độc cư thiên ngoại thiên, hôn sự này của con là do hắn ban cho. Thẩm ly cả kinh. Hành chỉ quân giống như một truyền thuyết lưu truyền trong tam giới. Vị thần duy nhất còn tồn tại từ thời thượng cổ đến đây. Một mình tạo ra phong ấn của khư thiên uyên. Ngàn năm trước, nhốt hết yêu thú Họa loạn tam giới vào Khư thiên Uyên Sức mạnh to lớn đó Đối với người thời nay thì giống như một quái vật vị Nhưng bao nhiêu năm rồi Chưa từng có ai gặp hắn Rốt cuộc hắn có thực hay là hư cấu Cũng không ai nghiên cứu chứng minh Nhưng nè ma quân lại đột nhiên cho nàng biết Hành chỉ quân đã ban hôn cho nàng ha hà ha hà, Hành chỉ quân này Đúng là còn nhàn rỗi vô vị hơn Cả đám người nhà thiên đế nữa Thẩm Ly cười lạnh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 Nhưng cũng y lời ngồi xuống Chỉ là nắm tay siết chặt mãi không buông Hành chỉ quân có ân với tam giới Ý của hắn không chỉ thiên giới Mà ma giới ta cũng phải tôn kính Tại sao? Thẩm đi bất mãn Hắn vung tay lên Là có một khư thiên uyên Bắt ma tộc phải bảo vệ phong ứng cho hắn hơn ngàn năm Còn muốn tiếp tục dùng liên hôn Để trói buộc ta Nhắc đến chuyện này Thẩm đi bất giác Liên tưởng đến chuyện ma giới bị thiên giới kìm hãm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 Lúc đi ngang qua bãi cát trước đại sảnh Nàng tung chân đá một đụng cát nhỏ Sụt sụt thân hình rụi lũi Đang ngửa mặt Nằm trong đống cát vừa bị đá Thẩm ly nhíu mày nó vội nói Không còn mặt mũi gặp ai vương gia ơi Không có lông xấu quá vương gia ơi Độc ác quá vương gia ơi Thẩm ly nắm chân nó sách lên Giờ rồi nè Nói ra thì ta vẫn chưa thấy Bộ dạng người tắm trong nước nhỉ Sụt sụt tắt tiếng Thẩm ly hét lên Nhục nha chuẩn bị nước À tha mạng vương gia ơi Sợ ngọt chết đó vương gia À vương gia Có phải tâm trạng người không tốt không vương gia Đừng rút giận lên sụt sụt mà vương gia Tốt số gì cũng là một mạng đó hù hù. Ta phải xem hết Mỗi một gián vẻ của ngươi Nghe thẩm ly bên thùng nước nói vậy Nhục nha kinh hải Vương gia nói gì Hà ha không có gì Vương gia người bị làm sao vậy?